các bạn đang nghe tại đọc cái đầu lâu ấy văng đi ra xa gã tà tu thầy lá bùa ấy thì sắc mặt của gã chật thay đổi. gã liền đưa mắt nhìn về nơi mà lá bùa ấy vừa bay ra nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra một cậu thanh niên gã tà tu ấy vừa định khịt mũi xem thường nhưng sau khi trông rõ mặt mũi của người thanh niên ấy thì gã chợt lùi lại vài bước trong mắt hiện lên vẻ bối rối khoé môi lâm như có như không mà câu lên tạo thành một nụ cười gã tà tu ấy nhìn thấy nụ cười trên môi của lâm thì gã liền quay người bỏ chạy. trước khi đi, gã vẫn không quên làm phép để thu lại hai tên âm binh của mình vào. lâm thấy gã tà tu bỏ chạy, thì cậu liền đuổi sát theo phía sau. người chạy, kẻ đuổi, rất nhanh mà đã gần đi ra khỏi làng. lâm vội vàng dùng hết sức chạy nhanh hơn. cậu đưa tay vào túi quần lấy ra một vài lá bùa còn sót lại, tung chúng về phía lưng của gã tà Tô. tay cậu bắt một cái ấn hình ngọn lửa. cậu cao giọng quát: u minh nghiệp hỏa, lên! gã tà tù ấy sau khi nghe thấy tên u minh nghiệp hòa thì càng hoảng loạn hơn bởi gã biết một khi dính phải loại hỏa này vào người nếu là một người chưa từng gây ra chuyện gì có lỗi thì sẽ không sao còn nếu là kẻ mang tội ác và nghiệp lực trên người thì ngọn lửa này sẽ thiêu đốt nguyên thần mỗi ngày cho đến khi nào dương thọ tận thì thôi tuy nó không gây chết người nhưng người dùng nó để tra tấn người khác thì không còn gì khác tốt hơn do gã suy nghĩ suốt thân nên khoảng cách giữa cậu và gã được rút ngắn thêm vài phần lâm không nghĩ ngợi gì mà cậu liền dùng thân nhào mạnh về phía trước. Nhờ sức mạnh cơ thể mà cậu gần như đã đùa kịp gã tà tu. Nhưng do nhào người về phía trước mà mất cân bằng, nên cậu có nguy cơ sẽ bị tái ngã một cú đau điếng. Mặc dù vậy, cậu vẫn không tỏ ra hoang mang hoang sợ, cứ như là mọi chuyện đang diễn ra theo sự tính toán của cậu vậy. Vô đưa tay ra ôm lấy người của gã tà tu, cậu cứ thế mà té úp dấp lên người của gã. Gã tà tu bồi dối mở mịt chẳng biết chuyện gì đang xảy ra rõ ràng là khi nãy khoảng cách cả hai còn cách một đoạn cơ mà tại sao trong tích tắc cả hai đã va vào nhau được nhỉ ngay lúc gã tà tu chưa kịp lấy lại tinh thần thì ngọn ù minh hòa đã chạm vào người của gã ta lửa nhanh chóng chảy ra toàn bộ bộ quần áo của gã đang miền man suy nghĩ thì chợt cảm thấy nóng gã liền nhảy dựng dậy sợ hãi cởi bỏ bộ y phục đen trên người ra bên trong gã mặc một bộ đồ ngủ màu trăng tinh lâm há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn rõ bộ dạng của gã tà tu Không phải do gã ăn mặc dị hợm hay do gã sâu xì quá mức mà gã lạnh quá quen với cậu, quá quen với người dân trong làng. Đó không phải ai xa lạ mà đó chính là ông Sở. Ông Sở thấy mình đã bị phát hiện rồi thì ông chỉ biết cười khổ. Ông mặc kệ Lâm ngạc nhiên nhìn mình chăm chăm mà cứ thế bỏ đi. Không muốn thanh minh hay biện bạch nửa lời. Lâm thấy ông Sở bỏ đi thì cậu vội lấy lại tinh thần. Cậu quát lớn. Ông đứng lại đó cho tôi. Ông Sở dường như không nghe thấy Lâm nói gì Mà ông vẫn cứ không nhanh không chậm mà lững thững bước đi về phía nhà của mình thế ông sở không thèm đếm xỉa tới mình trong lòng lâm tức giận vô cùng cậu tiến lên một bước để chặn đường đi của ông ấy vừa làm cậu vừa lặp lại lời mà mình vừa nói tôi cứu ông đứng lại ông có nghe hay không ông sở hướng đôi mắt lạnh tanh vô cảm của mình nhìn sang lâm cậu bất chợt dùng mình khi bị ánh mắt đó nhìn phải cậu theo phản xạ mà lùi nhanh về phía sau ông sở thấy cậu lùi lại rồi thường cười khinh một cái rồi đi tiếp Lâm giận tím người khi bị một ánh mắt của ông Sở làm cho bị hù dọa. Cậu thẹn quá thành giận mà cắn đầu ngón tay cho bật máu, dù cậu dùng đầu ngón tay bật máu đó vẽ vào công trung hình một ngọn tháp 9 tầng. Chỉ tay về ông Sở, cậu ra lệnh. Trấn ma tháp! Đi! Ngọn tháp chín tầng rồi Lâm vẽ bằng máu, sau cầu lệnh của cậu thì chợt hóa thành một ngọn tháp chân thật, có một màu đỏ rực như máu, bay nhanh về phía của ông Sở. Ông Sở nhìn thấy ngọn trấn ma tháp ấy thì mắt ông trợt nói lên một cái rồi ông lấy vội trong túi ra một lá bùa màu nâu đỏ, ném lá bùa ấy về phía ngọn chấn ma tháp. ông quạt lớn, phá. Lá bùa màu đen ấy sau khi tiếp xúc với ngọn chấn ma tháp, thì chợt nổ tung ra thành nhiều mảnh giấy vụn bay tứ tán trong không trung. Những mảnh giấy vụn đó từ từ tổ hợp lại thành hình của một bàn tay màu đen rất lớn. Bàn tay ấy dùng sức mà bóc chặt ngọn chấn ma tháp. Ngay lập tức ngọn chấn ma tháp nổ tung thành nhiều đốm sáng tiêu tán vào không trung. Bàn tay ấy sau khi bóc nát ngọn chấn ma tháp do lâm tạo ra. Thì chỉ yếu đi vài phần Nó dùng tốc độ không nhanh không chậm mà bay về phía của Lâm Do khi nãy đi không có chuẩn bị từ trước Nên bây giờ cậu chẳng còn gì để thi pháp Ngoài trừ những lá bùa khi nãy Cậu vội cắn nát đầu lưỡi Phun mạnh ngụm máu ấy vào tay Cậu dùng màu đó mà vẽ lên một đạo bùa Trông như là một tia sét ở lòng bàn tay Vẽ xong cậu dùng bàn tay đó Đẩy mạnh về phía bàn tay do lá bùa đen tổ hợp thành Vừa làm cậu vừa quát trưởng tầm lôi Chú tà đột ngột trong lòng bàn tay của cậu bắn mạnh ra một tia sét màu vàng. Tia sét ấy xuyên thẳng qua bàn tay màu đen ấy, khiến cho nó thành cho bụi. Sau khi đánh bại bàn tay màu đen ấy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.